Quick and Snow Show. Ha <c> ha ha. <ười> thêm một show nữa với Snow và Quick và chuẩn bị thêm một năm nữa với Quick và Snow. một tuần n ư n không được gặp các bạn mà nhớ ra phết này, Snow nhỉ? t h ế Quyết không nhớ tôi à? Có chứ. Thích Quyết nhớ tôi như thế nào? Lằng nhằng thế, đã bảo là có nhớ Snow mà Snow luôn là người mà tôi phải nhớ đến đầu tiên, được chưa? Nghe chưa đã? Cụ thể hơn có được không? Đã t h ế tôi nói thẳng ra luôn là tôi nhớ Snow như nào nhá. Ừ, Quí cứ nói đi. Dịp Giáng sinh và năm mới là thời điểm đẹp nhất để người ta thổ lộ những tâm tư thầm kín đấy. Tôi chẳng có tâm tư gì đâu mà c ũ n g c h ả cần phải thổ lộ gì cả. Tôi chỉ có thông tin để mà công bố thôi. tôi công bố là tôi nhớ Snow như thế nào này đó là tôi nhớ Snow đã mượn tôi bảy món đồ mà chưa trả nhé dù tôi đã đòi rất nhiều lần đấy c ũ n g tẩy hai màu nhé cắt móng tay made in Korea như kính bơi made in Japan nhé. này này này này, quyết kia đừng có làm hỏng một show cuối năm lãng mạn bằng cái sự n h ò n n h e m b n xỉn nữa n h á có cái cái s ẻ n g lật bánh của mama của tôi đấy nhá, rồi cái các bạn thân mến trong không khí chào đón năm mới năm 2011 chúng ta hãy bỏ qua những tính toán chi li hẹp hòi những đồ đạc vật vãnh để trao cho nhau những món quà tình cảm ấm áp nhất. quyết đọc thư đi, mắt còn chỗ ra đấy làm gì? thư của si chum gạch dưới si chết gạch dưới bu a k o n g y o u t c o m ngày 24 tháng 12 năm ấy. Giữa trời mùa đông giá rét khi phố phường vẫn rực rỡ ánh đèn và người người đi bên nhau ấm áp trong đêm Noel tại bốt điện thoại trước cổng đ học thủy lợi có hai cô bé đang co ro tránh cái rét vì tắc đường nên chuyến xe bus cuối cùng đã bỏ rơi hai cô gái hai cô ấy rất là lo nhà thì cách trường hơn 10 km trời tối mà chỉ có hai đứa con gái không ai quen không biết đường cũng không điện thoại cuối cùng bọn em cũng đi bộ đến một cái bốt điện thoại để gọi về cho bố lên đón Lần đầu tiên chúng em đón Noel ngoài đường trong hoàn cảnh như thế này, vừa lo chưa về được nhà, vừa vui vì đêm Giáng sinh. Đã 6 năm trôi qua kể từ Giáng sinh năm lớp 10 ấy, không hiểu vì những lý do gì mà em đã vô tình quên đi kỷ niệm ở máp đó. Sau hôm ấy, bạn em đã chúc em sẽ không còn cô đơn vào năm tới nữa. Nhưng đã 6 mùa Giáng sinh qua đi rồi, em vẫn một mình. Em cũng không còn thích thú nhiều mỗi dịp Noel về nữa và dần dần em quên kỷ niệm ấy. Bây giờ chúng em vẫn thân nhau, mỗi đứa một trường đại học. chuyện học hành bận rộn nên một năm chúng em cũng không gặp được nhau nhiều nhưng mỗi lần gặp nhau là tưởng như không thể xa nhau được nữa năm nay là năm cuối còn vài tháng nữa thôi là chúng em sẽ ra trường một mùa Noel và năm mới lại tới ngắm nhìn mọi người bên nhau em thấy nhớ bạn thân quá em muốn nói với nó điều mà em chưa bao giờ nói sữa ơi những lúc có chuyện buồn cậu là đứa mà mình nhớ đến đầu tiên tuy vậy khi ngồi bên cậu ngoài than phiền chán nản ra mình không thể nói hết chuyện của mình kể cả khi cậu khóc mình cũng không biết an ủi thế nào nhưng mỗi khi ở bên cậu như thế mình thấy được là chính mình thấy nhẹ nhàng và yên bình biết bao bạn của tôi ơi học tập thật tốt tự tin và vững vàng nhé đấy cứ nghe thấy chưa bạn bè người ta nhớ đến nhau như thế chứ ai có như quýt đâu bạn bè phải là bờ vai là chỗ dựa với tinh thần cho nhau là nơi để chốt hết những tâm sự thôi chưa? thôi thôi thôi thôi mới chẳng may chút cho snow một tâm sự thôi mà hôm sau cả thành phố đã biết hết rồi <cười> anyway đây là món quà của chủ nhân bức thư gửi đến người bạn ấ y tên là linh ở số điện thoại 0 h ô 6 g m 6697 Bài hát Coming Home Của s t a r s h Various Email của Hoàng Thị Hòa ở số điện thoại 0982067606, địa chỉ email h o à n g h o a b k g m a i l c o m Một ngày với nhiều cung bậc cảm xúc, có những lúc thật vui khi nghe tin của chị gái, thật ấm áp khi nhận cuộc gọi hỏi thăm của mẹ, thật no lòng khi được thưởng thức món ăn quê do nhà đồng hương nấu. và kết thúc một chuỗi ngày cảm nhận sự cô đơn khi một mình biết nói sa nhi đã lâu không đi xe buýt lâu không đi bộ n h i ề u như thế và nhất là đi về khuya lòng lo lắng khi hết xe về trường và khi ấy em thấy mình thật yếu mềm em ước có ai đó để số điện thoại người ấy đầu tiên trong danh bạ và bất kỳ khi nào em đều có thể gọi cho số ấy alo anh hà anh đến đón em nhé mọi thứ mới chỉ trong tâm tưởng của em không biết anh mặt mũi ra sao nhưng em biết anh sẽ là một người thật ấm áp tâm lý và luôn ở bên em Trải qua 2 4 năm có lẻ trên cuộc đời này, tình yêu thương từ gia đình, bạn bè, thầy cô, em cũng đã nhận được rất nhiều. Còn tình yêu của anh, nó vẫn chưa đến. Sẽ không biết là khi nào, nhưng một điều chắc chắn rằng anh sẽ đến và mang tình yêu ấy tặng riêng cho em. Anh n h ỉ sự cô đơn khi nhìn thấy người ta tay trong tay, em đã cảm nhận đủ, đủ để em biết quý giá và trân trọng khi có anh. Đó là sự t h i tặng người em yêu và người yêu em những phút em yếu lòng và em mong anh chị giúp em gửi tặng một người tuyệt vời mà em sẽ gặp bài hát You Stevie One của Shena Twain cảm ơn anh chị rất nhiều When the love I first saw you, I saw love. And the first time saw you touched You're still the one I love. Mm, yeah. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might've took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at. Scolding, now we're still together, still gold. You're still the one. I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 Tại sao yêu mà cũng cần phải có quyền nhỉ? Con người ta được tự do yêu mà. Được tự do thế mà sao quyết không sử dụng đi? Không phải là tôi không sử dụng mà là tôi chưa sử dụng. Thì cứ đưa tạm cho a i đó khi nó chán thì đòi lại. Không thể đưa. Tình yêu nó là thứ đồ xa xỉ giá phết ấy. nên không thể đưa cho người linh tinh được. Đến một cái bấm móng tay giao nhầm cho người mà mượn đòi 5 lần 7 y lượt t h chả thấy trả gì cả. Sao có cái bấm móng tay mà q u ý t cũng phải đòi tôi suốt thế nhỉ? Tôi đã nói rồi, đợt này tôi đang tự sửa lại nốt móng tay của mình dùng xong tôi sẽ trả. Nhưng mà tôi đang cần gấp. tôi còn cắt móng chân cho Caru. What? Quyết lấy cái đấy để cắt móng chân cho Caru hả? Không, không thì tôi lấy dao chắc. Sau đấy lại cho tôi mượn để cắt móng tay. Quyết nghĩ gì nhở? Tôi chẳng nghĩ gì cả. Caru tuy nó là con gà nhưng nó còn hơn khối người. ít ra thì nó cũng chả mượn đồ. Tôi bao giờ quay trở lại với bức thư bạn viết. Một con người đầy lòng tự trọng như em lại mang trong mình một cái tôi không đủ lớn để ngăn cháy tim em t h ô i t h ổ lộ những điều em nghĩ. Em biết tình cảm đó của em chưa phải là tình yêu, chỉ là một thứ tình cảm kỳ lạ, mông lung, không cung bậc. phải t r ă n g những cảm xúc thật một khi nói ra rồi không còn được như trước nữa anh quả thật là rất vô tình em không có quyền được trách phải rồi vì em chỉ là một con bé em phải lớn phải trưởng thành thêm tí nữa như lời anh từng nói để nói ra những tình cảm trong lòng mình em cũng đã dũng cảm rất nhiều vì em nghĩ kẻ ngốc nghếch nhất là kẻ không dám thổ lộ tình yêu em đã ngoan cố nghĩ thế cho đến khi em thổ lộ với anh kết quả lần thứ nhất anh cười và nói đùa đừng có nói đùa như thế lần thứ hai im lặng lần thứ ba là m chuyện cuối cùng thì như anh nói cứ như thế đi là bạn rồi sau này như thế nào cứ tệ đi lần trước em mượn cớ viết chuyện để thổ lộ tình cảm với anh rồi năn nỉ anh viết đoạn cuối cho câu chuyện tình của một con bé hay yêu tư với một anh chàng hay giả bộ vô tâm em có hứa rằng sẽ gửi đi báo và nếu mà được đăng thì sẽ cưa đôi nhuận bút ấy vậy mà câu chuyện do chúng ta viết chẳng được đăng riêng em thì â m ức lắm đấy người ta viết hay vậy mà thôi thì lần này em gửi yêu cầu đến quí và chị snow mong anh chị gửi đến những tâm sự này tới tên lính q u e n của em có họ hàng với gà và đệ từ ruột của Trịnh Giả Kim ở số điện thoại 0919 xxx 172 em cảm ơn anh chị rất nhiều cùng với ca khúc Lợ Phu của The Cardigans Của Hạnh Phạm gửi từ địa chỉ báchhợp.n.gu@gmail.com viết cho anh. Anh gọi em bằng cái tên nghe rất là dễ ghét nhưng dễ yêu là con Nít và em cũng không quên gọi bướng người lớn. Ban đầu mới bị gọi con Nít quay lại vinh cái mặt lên hứ một cái rồi quay đi. Anh nói vì cái điệu bộ đáng ghét t h ì trẻ con ấy nên anh gọi luôn là con Nít. Anh nói em trẻ con nhưng lắm lúc lại như bà cụ, có lúc chỉ cần nhưng có lúc lại cảm xúc sâu lắng và cực kỳ nhạy cảm. Em thức dậy vẫn cuộn tròn trong tấm chăn mông như con mèo lười. Vài tia nắng hiếm hoi chiếu xuyên rèm cửa kẻ caro đùng đỉnh đậu trên cành hoa sao tím trên bàn. Em dùng mình bất chợt h é t cây h é t đắng luồng gió mỏng đang lạnh điện ra. Bỗng nhớ anh, không phải vì sắc tím nhạt nhạt mà là mùa đông dần đến bên em ngọt xe s á c nhưng khắc nghiệt. Buổi sớm gió lạnh mơn man. Đông Hà Nội đến thật rồi. Bờ hồ những ngày này mưa phùn gió nhẹ lắm. có một con bé lang thang, hai tay sọ túi áo, cổ cuốn khăn len to s ù bước đi, ngước đầu lên tận hưởng từng hơi lạnh đầu mùa. phố đẹp nhưng vắng và buồn hơn vì mùa đông mà. cà phê mùa đông, em vẫn hay cố tình kéo anh vào quán chỉ để nhâm nhi một tách nâu đá hay c a cao nóng. nhớ những lần lên quán quay nấy, một buổi sáng sớm mùa thu, hồ đẹp và lộng gió. những buổi tối về muộn, sợ hết xe buýt, anh sợ em bị anh trai mắng, sợ anh trai không cho đi chơi nữa. nhớ một góc quán quen thuộc có bình hoa c ố c dại trắng những con đường góc phố cấm mình đã đi qua hai bên đường là những hàng sấu già chưa mùa lá rụng những tuyến xe buýt đêm ngắm Hà Nội qua từng khung cửa sổ đẹp và bình yên lạ Hà Nội nơi có anh có những ký ức vô tư ngọt ngào của em em nhớ lắm những ngày tháng 10 ấy quán mùa thu em vô tình đặt tên là quán heo may những ngày mình bên nhau đến vội vàng và ra đi cũng thật vội vã hai chữ tình yêu mình chỉ kịp cho vào dấu n g o ặ c đơn chưa kịp gọi t h à n tên đã đỏ mặt nhưng sao trong lòng em nó ở lại lâu thế chợt nhận ra anh đơn giản chỉ là một vị khách bộ hành dừng chân nghỉ lại và giờ tôi đã tới lúc anh đi mùa đông rồi sẽ đi qua anh cũng giống như mùa đông khắc nghiệt chợt đến và rồi sẽ chợt đi vô tình sự chia ly đôi khi không cần nước mắt nhưng nó có thể để lại trong tim người ta một vài khoảng trống không thể lấp đầy và những nỗi nhớ chỉ có thể ngủ yên chứ không bao giờ chết. chúc mừng sinh nhật anh 19 tuổi em 21 t u ổ i đừng bao giờ đóng cánh cửa trái tim người lớn lại khi có một ai đó muốn mở nó ra có lẽ người mở nó ra không phải là con nít nữa rồi mùa đông ấm áp và giáng sinh an lành người lớn nhé bình yên và hạnh phúc anh chị thân ngày 28 t h á n g m ư này là sinh nhật của em và của một số điện số one em mong anh chị gửi tới người ấy số điện thoại 0932 x x x 2 2 4 em là l t số điện thoại 0989 x x x 720ขอบคุณที่ช่วยเยอะมาก thư của mạnh thế ở địa chỉ mạnh thế chinic@gmail.com hà nội mưa rét ngồi một mình lên kế hoạch c h ấ m d ứ t cuộc sống nếu chuyện đại học c o n không thể chịu nổi áp lực này nữa rồi bố là sĩ quan mẹ là giáo viên nên bố mẹ luôn mong con học thật giỏi con cũng không phụ lòng bố mẹ nên bố mẹ lại càng kỳ vọng nhiều thêm vào con nhưng bố mẹ đâu biết con đã phải gồng mình để chống chọi để không phải hổ thẹn với bạn bè với bố mẹ con cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Có lúc con đã gục ngã, đã muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn bố mẹ, con lại gượng đứng dậy. Mỗi lần bị điểm kém, bị đem ra so sánh với các bạn khác, con muốn bật khóc, nhưng vì sĩ diện của một thằng con trai mà phải nuốt nước mắt vào trong. Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố vừa rồi, bố mẹ rất vui vì con được giải khuyến khích vật lý để nở mày nở mặt với mọi người, nhưng bố mẹ biết đâu, con đã phải khổ sở như thế nào. Ôn bài đến 2-3 giờ sáng mà không dám đi ngủ, phải khóc trước những bài tập mà mình không thể làm nổi. tất cả chỉ vì sợ bố mẹ không có cái để mở mày mở mặt tại sao lớp 12 lại nhiều áp lực đến thế nó đâu có đẹp như trong những chuyện ngắn trong tiểu thuyết nó khiến con cảm thấy ngẹt h thở thế thể học sinh như địa ngục và muốn thoát khỏi địa ngục này bằng mọi cách còn biết như thế là nhục nhã là bất hiếu là đầu hàng tất cả nhưng con không thể chịu đựng nổi sự thật nếu như mình t r ư đại học Bố mẹ nuôi không, bao nhiêu serio? năm cũng chỉ chờ cái giấy báo đỗ đại học, phải, trượt phải, thì phải, sống không? còn có ý nghĩa gì nữa. Anh chị thân, không. bây giờ Quick and Slow Show là lẽ sống của em. Mỗi tuần em đều cố gắng đón nghe để cho mình thấy thanh thản, để lấy chút sức mạnh để tiếp tục gồng cái mình nốt sáu tháng story. cuối của thời học sinh. Ký tên Mr. Lonely Trung học phổ thông Trung Giã Hà Nội. What there was no What if there was no time and no reason or rhyme? What if you should decide that you don't want me there by your side? That you don't want me there. What if I? Don't. Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 m e g a h z Các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 5 26 n h ô n g n y một năm hai s u chọn nay số b n Đây là email của bạn ở địa chỉ ngô phương chimy@gmail.com. h a y quyết với chị Snow, em là du học sinh tại Pháp, cuộc sống xa nhà xa quê hương, rồi cũng do dòng đời s â đầy, em đã quen và yêu một anh chàng da trắng mắt xanh. Chúng em học cùng lớp cao học và bây giờ thì làm nghiên cứu sinh ở cùng một phòng thí nghiệm. chẳng biết là tình yêu bắt đầu từ bao giờ nhưng xa cậu ấy là em nhớ lắm còn cứ gần nhau là khẩu chiến còn hơn cả anh quyết và chị snow ấy. cũng không hiểu tại sao chúng em lại yêu nhau vì tính hai đứa hoàn toàn trái ngược lại còn chuyện khác nhau về văn hóa ngôn ngữ nữa chứ em là con gái nhưng lại g h ê gớm hiếu thắng thực tế lúc nào cũng thích lập kế hoạch mặc dù em cũng thường xuyên phá vỡ kế hoạch còn cậu ấy thì lại quá nhẹ nhàng quá nhạy cảm sống trên mây trên gió em thích những thứ hiện đại công nghệ còn cậu ấy thì thích đồ cổ thích s i tầm sách t h c h văn thơ làm vườn, yêu thiên nhiên và rất quan tâm đến các vấn đề văn hóa, môi trường. Nhớ hồi mới quen nhau, hai đứa đang đi dạo thì gặp một chú chim bồ câu bị chết s é t giữa đường. Mặt cậu ấy cứ ngẩn ra vì thương tiếc con chim tội nghiệp. Còn em thì nghĩ bụng, ừm, con bồ câu này mà đem nấu cháo thì ngon phải biết. Cậu ấy mong được đến Việt Nam để ngắm những cô thôn nữ diện áo yếm. Em bảo thời ấy xa lắm rồi, bây giờ chỉ có những em chân dài ở thành phố là mặc yếm thôi. c h ứ ở quê em mà ăn mặc truyền thống như thế thì các bậc phụ huynh tống cổ ra đường ngay. vậy mà chàng vẫn không tin anyway hè này cậu ấy sang Việt Nam với em chắc là sẽ thất vọng ghê gớm lắm đây anh chị biết không một lần em đang nghe Quick and Snow Show thì cậu ấy đến thế là cậu ấy cứ t ù m tỉ mãi vì một đứa lúc nào cũng tự xưng là mua đ e c như em mà lại đi nghe cái bài j e m e l p f y của j i ọ n g u t h ô n thể loại nhạc của những năm 60 ha ha hóa ra là cô cậu bị ấn tượng với nhạc nền của chương trình đấy em phải giải thích ngay Quick and Snow Show là một chương trình quà tặng âm nhạc nơi mình có thể gửi những món quà ý nghĩa tới người thân yêu Không ngờ là cậu ấy cũng mê mẩn luôn anh chị ạ Từ đấy em không còn nghe Quick and s n o w s h o w một mình nữa. Em thường v i ê n dịch lại các câu chuyện cho cậu ấy hiểu. Cậu ấy còn nhắn nhủ rất ý nghĩa. Ai mà nhận được một món quà của Quick and s p o w s h o chắc phải hạnh phúc lắm. Chính vì thế mà em viết thư cho anh chị đây. Ngày mai em sẽ lên máy bay về Việt Nam nghỉ lễ hơn một tháng, bỏ lại cậu ấy với mùa đông nước pháp. t h í c h ộ thế thôi mà đã thấy buồn rồi. Chuẩn bị xa nhau như thế nào cũng nhận nhị n một chút, ít đấu đá nhau hơn để giữ hòa khí. Em nhờ anh chị play cho em ca khúc. Dancing Queen tới cho cậu ấy là h r i s t o h e với lời nhắn wish you a happy new year t a i t e p o u r c o u o u r s cảm ơn anh chị rất nhiều n h ớ anh chị mà cô nàng keo kiệt là em đây đã tiết kiệm được khoản tiền mua quà giáng sinh mà lại cực kỳ lãng mạn nữa chứ chúc anh chị và các bạn nghe đài một năm mới thật hạnh phúc em Phương của bạn n l địa chỉ titanic h a 4 b 1 bốn k h ô yahoo.com anh quyết ơi đã khi nào anh nghĩ mình sẽ yêu như thế nào chưa chị snow ơi đã khi nào chị tưởng tượng ra tình yêu của anh quyết chưa việc gì phải tưởng tượng cho nó mệt đầu hả em chị là chị có tài chiêm tinh xuất chúng quả cầu pha lê của tôi đâu nhỉ thôi chẳng cần về mình... cầu pha lê thì snow đã giống một mụ phù thủy lắm Này, rồi. phải có đạo cụ đáng hoàng chứ thế rồi quyết lấy cho tôi quả cầu pha lê ra đây để tôi chiêm tinh xem tình yêu của quyết sẽ ra sao nào Còn, cầu pha lê nào cái kì a trên mặt bàn ấy b ư ở sao chán quyết thế nhỉ phối hợp chẳng nhịp nhàng gì cả cứ giả vờ đấy là quả cầu pha lê đi thì có làm sao đằng nào rồi các thính giả có nhìn thấy chúng ta đâu nào sao mà kiếp trước tôi thế nào mà kiếp này phải làm việc với người thông minh thế không biết chị tôi, tôi, tôi biết đâu được đâu có nói trước với tôi đâu. Snow mới chỉ dặn tôi là mấy cái đôi giày hám õ mùa chợ Sida mà Snow đang đi thì lúc dẫn chương trình thì cứ nói lên là giày Gucci, giày Bottega Veneta. Ai biết đấy là đâu? n à y n y Quick nói cái gì nhỉ? Phủi vui phủ cái miệng q u y c t đi nhá. Trông tôi như thế này mà, này liệu hồn đi nhá. Chỉ cần thêm một chút hiệu ứng nữa thì cái tài chiêm tin h của tôi nó mới đạt tới đỉnh cao. Ok ok thế để để, để q u y c t này xì khói cho. Khói nào? Này cầm đi nhá. Quick là vô duyên lắm, tôi không chiêm tin h Quick ở đâu. khói thật mà, xem này, đây này, đây chưa khói nhá. nào chim tinh cho tôi đi, n ắ n nỉ đấy. chờ đập tiếp thư đã. có công thức nào cho tình yêu không anh chị? còn em em biết là không có bất kỳ công thức nào cho tình yêu và sẽ chẳng thể tìm thấy tại sao cho điều đó. bởi đơn giản tình yêu xuất phát từ trái tim mà. em gặp cô ấy trong một chiều đông khi từ thư viện về nhà. một cuộc gặp gỡ mang suốt màu sắc của định mệnh. em cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quen một ai đó trong tình huống như thế. quen cô ấy em mới nhận ra rằng có nhiều thứ trong con người em mà ngay cả em cũng chưa hề biết đến.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 But if you want. Quick Enso Show được phát trên sóng v v giao thông 9 h m i megahertz các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 không h ô n n ă y n i s chọn d số 4 m theo hướng dẫn oh, oh, oh, oh, oh, oh. email của v i t yêu online gmail.com Anh, trời cứ mưa rồi lại nắng, em cứ khóc rồi lại cười, nhớ rồi lại không nhớ, nghĩ rằng đã quên mà lại chưa quên, nhưng thực sự em nhớ anh là sẽ nhớ mãi. Anh và em trở nên xa lạ từ khi nào nhỉ? Em cũng không biết nữa, mà em cứ cố gắng tìm lý do tại sao cũng chẳng thể tìm được. Đơn giản em chỉ nghĩ được rằng đó là do mình đã chia tay. Ngày 5 tháng 11 năm 2010 em khóc nhiều lắm vì mất anh. Ngày hôm nay 12 tháng 12 năm 2010 m tự dưng chào nước mắt vì nhớ anh. Mọi người bảo em xóa nick của anh, xóa cả Facebook nữa để hàng ngày không còn nhìn thấy thì sẽ quên. Nhưng em đã chẳng làm thế. Em muốn giữ chỉ để được nhìn anh qua cái màn hình avatar bé xíu. Biết anh vẫn ổn vậy là đủ. Chiều nay dạo Facebook đọc dòng trạng thái anh để em biết anh đang gặp phải chuyện gì đó chẳng vui. Muốn bên cạnh, muốn hỏi han, muốn an ủi anh quá mà không thể. Em lại thở dài nặng chịu. Hàng ngày gặp nhau trên Yahoo, trên Facebook. Nick cả cả hai đều sáng, nhưng sao chẳng một lời hỏi thăm? Anh là người luôn hờ hững, chỉ em buồn. Sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy nhỉ? Nhanh hơn cả một cơn gió thoáng qua. Anh quên em. Có lẽ như lời anh nói, cuộc sống như vậy với anh cũng chẳng sao cả. Vậy nên anh không buồn. Em cũng chẳng muốn anh buồn, chỉ muốn anh vui vẻ. Nhưng anh quên em thì nhanh quá. Chẳng có lý do gì để trách anh xa t h a y đổi sớm, chia tay thì nên quên. Vậy mà hả cớ gì em lại giận anh cơ chứ? em thật vô lý phải không? em đã cố gắng để những trang nhật ký tiếp theo không để dành cho anh nhưng em chưa làm được có lẽ phải một thời gian nữa anh à. một ngày cuối tuần không ai gắt nắng nhưng cũng không mưa. giá mà có anh để mà tựa vai xem phim, có anh ăn chung kem tươi hoa quả, có anh nắm tay dạo bờ hồ, có anh mà nói yêu lắm, có anh mà ngồi ngắm mắt nhau. hay có anh mà nụn n nụ. u em lại nhớ anh thêm một ngày nữa nỗi nhớ anh chưa dứt có lẽ em sẽ sống mãi với ba từ em không. nhớ anh anh quyết và chị Snow thân đã bao giờ anh chị cảm thấy chán ghét bản thân mình vì nói mà không làm được chưa hình như là em đang như thế đấy anh chị ạ em buồn quá anh chị hãy phát tặng cho một món quà âm nhạc nhé và gửi đến cả người em nhắc đến trong thư đó là anh ấy của em ca khúc sick enough die cảm ơn anh chị rất nhiều The way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 좀아ุ아มมา만내말좀들어줘กหน만่งวันเรื่องไม่จุ่มดูรู้จูบ้านแค่มาจุกุลก็ค행복하니모든ี้หม버린น ทั้งอกซึมมี่어느새눈물을가려버린เอาไปทิ้งหมดหัวใจถึงปลายคอซึ่งโซรมิเกิดเจ็ดดุนแม่ผีก้าวส่งโคชิ้นกุ้งบนจุ่ม이กเด่นก็เช่นฮารุจงยิ่งทอมโก้ตอมสุร t o n อง t I t i s เื่อน มันชีแม่ g ี安心하는것도잠시시간이야기만왜낮 a 란치이럴순없어이건사랑에뻔지미안난참욕심이많아수면제도나를돕지를않아밤맛이막혀니생각마다이리저리돌아다녀몸부림치나봐하늘이 내, 내린인가아니리쉽게나는버린 가, 버린가억지로누군가를사랑하또사랑할까 Between 루비고내맘을노래를채돈이브랜드 S <S> 내ด้ไหมจีนุกัตถุเหนือมิโซะนั่งก่อนให้จูบนี่แค่ฝุ่มีร่าเมียหั quả cầu pha lê kia ra đây tôi chiêm tinh tiếp cho để xem người sẽ luôn ở bên quyết trong tương lai che c h n g sẽ ra sao nào có ngay có ngay đây quả bưởi pha lê đây hả? à quên quả cầu pha lê của snow đây n à o xin mời mụ thủy xem xem nào sâu thấy gì một đôi chân dài dài dài dài dài quá wow. có thế chứ nhưng lại có c á c cánh nữa có cánh h <cười> xem x kỹ lại đi đây người yêu thật chứ không phải yêu thiên thần đâu cánh biết đúng là có đôi cánh hả chẳng lẽ lại là i love you. thì đôi môi của cô ấy thế nào không thấy chiếm tinh xị n gì mà kép không nhìn thấy môi à thấy rồi thấy rồi nhưng mà không phải là đôi môi n h á mà là là gì là cặp mỏ cái gì <cười> caru á? đúng là caru rồi như vậy là tương lai của quích sẽ luôn có caru ở bên vậy cố gắng nuôi nó đến trọng đời nhá quên đi méo mó c o n không quích ạ còn hơn n g ư ờ i đấy một đơn phương forever được, được, được, được rồi tôi sẽ nuôi tiếp nhưng mà việc giả tôi thì bấm tay đi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 và thiếu m ấ t chỉ làm chính xác trong thư là ngôi nhà bằng tâm mà anh đã làm tặng em. ui i ờ i tưởng tặng gì tặng ngôi nhà bằng tâm sao không thực dụng hơn một chút nhỉ? thực dụng quyết b ồ n x ỉ n đ ấ kia định tặng nàng cả nhà thật chắc. không nếu tôi là anh bạn kia tôi sẽ tặng một hộp t ă m vì như thế còn sử dụng được còn xỉa được chứ cái nhà bằng tâm thì ở cũng chẳng được mà xỉa cũng chẳng xong. kết <cười> quả là m con người lãng mạn quá cơ thả nào bộ siêu tập quốc đánh rơi của hoàng tử q u ế ngày càng đ ộ sốt.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 nhờ anh chị chuyển giúp em những tâm sự ấy đến bạn của em là vũ dương cùng với ca khúc Love the way you lie của rihanna cùng eminem cảm ơn anh chị rất nhiều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 With i m you meet, and neither one of you. Even though it hit i m got that warm fuzzy feeling, get h 'em chills. Used to get h i m now you're getting fucking sick of looking at h i m You swore you'd never hit h i m never do nothing to hurt m Now you're in each other's space, feeling. và câu lạc bộ kết bạn Quicks and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quicks and Snow trong cả nước đặc biệt chính Quicks and Snow sẽ lại cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ chưa hết các bạn còn có thể tham gia bình luận